Tào Tháo, thánh nhân đê tiện, tác giả, vương Hiểu Lỗi do chuyên vị diễn đọc. Quyển Bảy, chương trăm lẻ hai. Bãi trúc tam công, khôi phục chế đầu cũ. Mùa xuân năm Kiến An thứ 13 tức năm tám, Trong lúc Tào Tháo huấn liền quân, trấn thủ Quận Giang Hạ ở Kinh Châu trải qua một trận chiến khốc liệt Chẳng kém gì ở núi Bạch Lan Tôn Quyền cuối cùng đã đánh hạ huyện Tây Lăng Giết được kẻ thù là Hoàng Tổ Đối với Kinh Châu Một lưu Biểu Việc giữ vững Giang Hạ có ý nghĩa vô cùng quan trọng Bởi vì Giang Hạ nằm tại nơi giao nhau Giữa hai con sông Hán Thủy và Trường Giang Là cửa ngõ phía đông của Kinh Châu Một khi nơi này thất thủ Quân địch sẽ có thể ngược dòng sông Hán Thủy Đến vào trung tâm Kinh Châu Hoặc cũng có thể bài binh trên mặt sông Các đứt mối liên hệ giữa hai miền Nam Bắc Do vậy Lưu biểu đặc biệt các cử hoàng tổ làm thái thú giang hạ, đông trú tại hạ khẩu, nơi sông Hán Thủy và sông Trường Giang gặp nhau, còn gọi là Tam Giang Khẩu thuộc huyện Tây Lăng. Trấn giữ phía đông, hoàng thị là vọng tộc ở giang hạ. Các danh thần triều trước như hoàng hương, hoàng huynh, hoàng uyển đều xuất thân từ dòng họ này, hoàng tổ cũng là một người trong họ. Lưu biểu giao trọng trách cho ông ta, tất nhiên vì muốn lợi dụng uy danh của hoàng thị tại đất này song mặt khác còn vì một nguyên nhân, quan trọng hơn là Hoàng Tổ và Tôn Nguyên có mối thâm thù. Năm xưa, huynh đệ Kiên Thiệu Viên Thuật, chống động trác không thành từ đó sinh ra bất hòa. Hai bên đều dùng kế giao hảo với người ở xa, đánh lại kẻ ở cân nhằm kiềm chế đối phương. Viên Thuật cách minh với công Tôn Toản, đánh chiếm Ký Châu, còn Viên Thiệu thông đồng với Lưu Biểu, hạn chế quân Nam Dương. Khi đó, cha con Tôn quyền là Tôn Kiên, đi theo Viên Thuật, nhận lệnh tháo phạt Lưu Biểu đoạt lấy tương dương trước sau luôn chiếm được lợi thế không ngờ lại bị hoàng tổ ám toán tại núi hiện thủ trúng tên mà chết từ đó mở màn cuộc đối đầu kéo dài suốt bao năm giữa tôn thị và hoàng tổ thu giết cha không đợi trời chung hành động đầu tiên của tôn sách sau khi lập nghiệp tại giang đông là xuất quân đánh giang hạ khiến liên quân của hoàng tổ và lưu huân bị tổn thất nặng nề song vẫn không lấy được huyện tây lăng về sau tôn sách bị ám hại Nhiệm vụ báo thù được giao lại cho Tôn Quyền Bởi vậy Tôn Quyền đã hai lần đem quân xâm phạm giang hạ Vào các năm kiến an thứ 8 Và năm kiến an thứ 12 Tuy có chiếm được lợi thế trên chiến trường, Nhưng không lần nào Làm lung lay được thành trị của hàng tổ Hai lần vô công trở về Bá quan văn võ Giang Đông bắt đầu Lời ra tiếng vào Trương Chiêu Trương Hoành đứng đầu quân Liêu kiến nghị tạm gác lại việc tây tiến Để vỗ về người dân trong cõi Tuy nhiên Tôn Quyền hạ quyết tâm Thề phải báo thù cho bằng được, nên chỉ cho tướng sĩ nghỉ ngơi hai tháng, rồi lại đích thân dẫn quân đánh giang hạ, du du làm đô đốc tiền bộ. Hàng tướng Kinh Châu là Cam Ninh dẫn đường. Tần Tùng và Lỗ Túc làm Tham Mưu, lăng Thống và Lã Mông làm tiên phong. Các tướng Hàng Dương, Tưởng Khâm, Chu Thái, đổng Tập, Trần Vũ, Tống Kim đều theo quân. Thị quân và Bộ quân cùng ngược dòng Trường Giang, Âu A Tiến vào Tam Giang Khẩu. Hằng tổ nhận được tin liền bí mật sắp xếp, phái đại tướng Tâu Phi bố trí binh mã xung quanh thành trì. Mặt khác lệnh cho đô đốc thủy quân Trần Tựu bài bố chiến thuyền trên sông. Cho hai chiến hạm lớn trấn ở cửa sông, gian ngang xích sắt, Lấp sẵn cung ứng, phong tỏ nghiêm ngặt. Binh sĩ của Tôn Thị thấy vậy không hề tỏ ra nao núng, vẫn hăng hái chiến đấu. Lã mông dẫn quân cảm tử chào thuyền con, luồn vào giữa hàng vạn quân địch, chém đầu Trần Tựu đóng tập mạo hiểm xông lên trước màn mưa tên vùng đao chiếm đứt dây xích chắn ngàn mặt sông. trong khi đó lăng thống dẫn đầu một đội quân leo thang mây đánh vào được trong thành tây lăng bắt sống đô đốc bộ quân tô phi hoàng tổ thấy quân mình thất thế liền một mình cưỡi ngựa bỏ trốn bị một tiểu tốt tên là phùng tắc đâm chết lưu bị biết tin thì vô cùng kinh hoàng vội điều lưu bị đang đóng quân tại tân giả tức tốc cứu viện giang hạ nhưng khi lưu bị đến nơi Tôn Nguyện đã sớm rút quân, mang theo củ cải quân nhu, lương thảo, chiếc thuyền tích trữ tại Tây Lăng cùng với dân chúng và binh sĩ sinh thang, chỉ để lại một tòa thành trống không ngổn ngang bừa bộn. Quân Giang Đông thắng trận trở về do cao thủ cấp của Hoàng Tổ, ca khúc Khải hoang, vui sướng nhảy nhót, hai cánh quân thủy bộ cũng tiến về, dọc đường dữ dõi dương oai, dường như chưa hết hạ hề, thành thế ấy thật giống giới Việt Vương, câu tiễn, đã từng hùng cưới Giang Đông dưới thời Sơn Thu phía sau đại quân của nã quân nhu cướp được nhiều không kể xiết phải dùng những chiến thuyền che kính mặt sông thu được của gian hạ mới chở hết hàng tốt và bách tính bị trói bằng dây thừng nói thành từng hang cũng phải đến hai ba vạn người nhưng giữa những tiếng huyên náo có một người trẻ tuổi từ đầu đến cuối không nói năng gì người đó hai mươi sáu tuổi trắng trạo khôi ngô mũi thẳng miệng ngay mắt sáng như sau răng trắng môi đỏ tai to ngực ưỡng lưng dài eo nhỏ đáng chú ý là anh ta có đôi mắt đen thẳm ánh lên tia xác màu xanh thâm thẳm và bí ẩn tựa như nước sông mùa thu chòm râu mấy dài vẫn lên trên hơi có màu đỏ tía anh ta mình mặc áo giáp vàng đầu đội mũ đầu mâu màu bạc khoáng chiếc bào bằng gấm xanh cởi một con bạch mã hiên ngang dẫn đầu bộ binh người nào không biết e khó có thể đón ra vị tướng quân trẻ tuổi anh tuấn tiêu sái ấy chính là chủ nhân giang đông tôn quyền tự trọng mưu đi sống hàng với anh ta Còn có hai vị, Quang Văn, một người tóc đốm bạc, dáng vẻ quắc thước là Mưu sĩ tần Tung, tự văn biểu, đi theo tôn sách từ buổi mới cây dựng Giang Đông, còn người kia chỉ khoảng ngoài 30, tướng mạo đòn chính, thân sắc kiên nghị, là tâm phúc lỗ túc, tự tử kính của Tôn Quyền mới được cất nhắc. Hai người họ, Dường đã nhận ra Tôn Quyền, có tâm sự, nhưng không nói câu gì. Chỉ yên lặng đi cạnh. Đúng lúc đó, có mấy kỵ sĩ vượt lên từ phía sau, đi đầu là trung lăng tướng tưởng khâm tướng khâm cùng với mãnh tướng chu thái là người quận cổ giang ban đầu chỉ là hộ vệ bên cạnh tôn sách về sau từng trải xa trường lập nhiều công lao nên trở thành những tướng lĩnh có uy tín trong quân ông ta người cao ngựa lớn tướng màu dữ tợn tính khí nóng nảy từ mái đằng xa đã gào to xin chúa công dừng bước mặt tướng có lời muốn nói tôn quyền quay ngựa ghì cương cả đội quân lục tục dừng lại Tưởng Khâm ra roi thúc người chạy tới gần nhảy xuống quỳ sụp trước mặt tôn quyền hai đầu gói nền mạnh xuống đất nghe phịch một tiếng người có ý gì vậy tôn quyền ngạc nhiên nhìn ông ta có chuyện gì cứ đứng lên rồi nói mặt tướng không đứng dậy Tưởng Khâm rất cố chấp chúa công thu binh vào lúc này mặt tướng không phục khẩn cầu ngài quay lại đánh tiếp đoạt lấy gian hạ ông ta chưa nói hết câu các tướng hàng đường đóng tập Lã mông cam ninh đã đuổi tới nơi. Người nào người nấy phải mặt lo lắng Tưởng tướng quân Ông làm gì vậy Còn không mau đứng lên Tân quyền giơ tay lên ngăn Các người chưa sang vào Cứ để ông ta nói hết đã Chứ không Lẽ nào ngài quên mấy lần đánh giang hạ Chúng ta đã hy sinh bao nhiêu tướng sĩ rồi sao Tướng khâm nói giọng đầy căm phẫn Thù của tiên chủ Không cần mặc tướng nói nhiều Nhưng tới lệnh huynh lúc lâm chung Cũng nói Nỗi hận lớn nhất trong đời Là chưa đoạt được giang hạ Tự tay đâm chết kẻ thù Nay chúng ta thắng trận giết được hoàng tổ vạn lần không nên phức bỏ thành tri mà đi nói được đổi bằng biết bao nhiêu sinh mệnh của con em văn đông chỉ bắt bớ dân chúng vơ vét tài vật mà trở về thì chúng ta có khác gì bọn thổ phỉ ngài làm vậy sao có thể an ủi vong linh của lệnh tôn lệnh huynh và tướng sĩ tử trận nói đến đây võ phu này tức giận đến nỗi mắt hổ ứa lệ liên tục đấm xuống đất nhưng tôn quyền lại chẳng hề động lòng trước những lời lẽ khăng khái ấy quét mắt nhìn khắp chúng tướng nhẹ nhàng hỏi Các vị cũng nghĩ như ông ta sau Lời này thốt ra, chư tướng đều im lặng. Mặc dù họ muốn ngăn tưởng thăm làm trái ý tôn quyền, nhưng trong lòng cũng bất bình về hành động, thu binh lần này, im lặng một lúc. Đồ ý vương du là đổng tập, mở miệng trước. Tưởng công dịch nói cũng không phải không có lý. Xong, ông ta là người giang nam chính gốc. Chưa đến 30 tuổi, dáng người nhỏ bé gầy go, nhưng rất tài cán. Nói đạt giọng người ngô, nhỏ nhẹ dễ nghe, Một khi xung trận lại là người anh dũng thiện chiến Ông ta ngày thường Có gì nói nấy, thẳng thắn bầu trực Hôm nay lại ngập ngừng Hàng lão tướng quân, ngài nghĩ sao Tôn quyền chắp tay với hàng đương Hàng đương không phải người giang nam Quê nhà ở mãi quận liêu Tây, u Châu Từ thổ trẻ, ông ta cùng với trình phổ Hoàng cái, đã đi theo tôn kiên đánh dẹp quân khăn vàng Thảo phạt động trác Nay ngoài 50 tuổi Là một trong những tướng quân dày dặn kinh nghiệm nhất Ngay cả huynh đệ Tôn quyền Cũng phải đối đại với ông ta Bằng lễ trưởng bói Hằng đương khi nghe Tôn quyền hỏi đích danh mình Vuốt vuốt chầm rau bạc Cung kính đáp Mạc tướng chẳng qua chỉ có cái dũng của kẻ thất phu. Mai được hai đời Tôn Tướng quân cứu cố không dám phỏng ngôn Bằng đến đại sự Tất cả đều do chúa công sắp xếp Mạc tướng chỉ biết nghe theo Ông ta đã ngần ấy tuổi Phải ăn nói ý nhị Không thể lỗ mãn như họ bói được Tuy rằng lời ông ta nói chẳng khác nào chưa nói nhưng chắc chắn đã không có ý ngầm tán thành với tưởng khâm. Lão tướng quân quá khiêm tốn rồi, Tông Nguyên cười nhạt. Có vẻ đã nhận ra, ý tứ trong lời nói của ông ta. chú không, mặt tướng cũng có đôi lời muốn nói. Một người cao lớn bước ra từ giữa đám người, lưng hổ eo sói mũi nhọn miệng rộng, hai mắt sáng rực như mắt chim ưng, xem chừng cũng chỉ mới ngoài 20 tuổi. Những người khác đều mặc giáp trụ ngay ngắn, chỉ có anh ta không đội mũ sắt Áo giáp sọc ra sọc sệt, Chiến bào bị vắt lại, nhét vào sau lưng. Không biết là để làm đẹp hay muốn người khác. Anh ta còn đeo một chuỗi chuông nhỏ trên cổ. Khẽ cử động là phát ra tiếng len keng. Chúng tướng đưa mắt nhìn. Hóa ra là hàng tướng Kinh Châu Cam Ninh. Tự hưng bá. Vừa mới quy thuận năm ngoái. hắn vốn là kẻ phản chủ. Đã không biết phép tắc quy củ lại còn hay xen vào chuyện của người khác. Nên ai cũng ghét. Nhưng Tôn quyền vẫn dung túng hết lần này tới lần khác. Thẳng nhiên nói. Hưng bá. Tiểu tử người... Muốn nói điều gì? Mạc tướng không phải bất bình cho tướng sĩ chết trận Cam Ninh con Tai hờ hưởng nói Chỉ là lưu biểu trấn giữ tương dương Thật sự không có bản lĩnh Còn hai di tử của lão cũng là đồ vô dụng Nay Tào Tháo đã thống nhất phương Bắc Chưa biết chừng sẽ đem quân đánh xuống phía nam Mạc tướng thiết nghĩ Chúng ta nên lấy Giang hạ làm cứ điểm Thuận theo dòng sông mà đánh chiếm toàn bộ Kinh Châu Bằng không sẽ để cho Tào Tạc cướp trước Một khi quân ta Lấy được Kinh Châu có thể tránh giữ những cửa ải quan trọng của sở quốc ở mé tây tiếp đến mua đoạt đất ba thục từ đó có thể kháng lại tàu tặc cơ hội tốt như thế mà ngài lại muốn thu binh không phải quá đáng tiếc ư cam ninh ăn nói tì tiện nhưng lại khiến tôn quyền phải kinh ngạc bất giác liếc mắt với lỗ túc ở bên cạnh lời này của cam ninh vô cùng trùng với sách lược mà lỗ túc từng nói trước đây nhưng tôn quyền mới chỉ bàn định việc lấy kinh châu mua tính ba thuộc với đại đô đốc chu du, du chứ chưa hề công bố ra ngoài không ngờ cam ninh có vẻ buông thả thế mà lại thật sự am hiểu mưu lược rất có tầm nhìn tựa như kỳ nhân giữa thời loạn hắn trước kia là quận thừa thuộc quận dưới trướng ích châu lưu chương do bất mãn với lưu chương nên lặng lẽ tự quan dẫn 800 dũng sĩ đi nương nhờ lưu biểu lưu biểu xuất thân là danh sĩ thanh lưu nhìn bầu dạng lời biến của hắn thấy không vừa mắt lại đẩy tới chỗ của hoàng tổ hoàng tổ chàng nua, thiếu đức cũng không biết dùng tài của cam ninh cuối cùng hắn mượn sức của bộ tướng trang hạ là tô phi trúng khỏi kinh châu sau đó đầu quân cho tôn quyền ngẫm kỹ thì cam ninh coi như đã theo dòng trường giang tới giang đông nên hẳn phải nằm lòng địa hình núi sông, những cửa ải hiểm yếu và cả binh lực canh giữ suốt dọc đường đi tôn quyền biết hắn nói đúng nhưng chỉ gật gật đầu lấy lại vẻ lạnh nhạt các người nói điều có lý nhưng có muốn nghe lý lẽ của ta không đây xin chúa công chỉ dạy chúng tướng nhất tề chắp tay sút quân là quyết định chung của ta và chu đô đốc Tôn Quyền chỉ soi ngựa về phía Chiếc Thiền trên sông. Tuy là chủ của Giang Đông, nhưng Tôn Quyền giao tình như huynh đệ với Chu Du. Còn Chu Du chỉ nhận chức trung lĩnh quân, xong y vọng của ông ta ở trong quân lấn ác cả Tôn Quyền. Muốn áp chế đám kiêu binh này, cách tốt nhất là mượn uy của Chu Du. Ta biết chúng ta không dễ gì mới đánh hạ được Giang Hạ. Cũng biết đọt Kinh Châu là kế sách hay, nhưng hiện giờ chưa thể làm được vậy. Tây Lăng ở Giang Bắc, trong khi địa bàn của quân ta lại nằm ở Giang Nam quân cô thấy cô đóng tại giang bắc vô cùng nguy hiểm tôn quyền còn chưa nói xong trưởng Khâm đã la lên mặt tướng không sợ chết mặt tướng quyền dẫn cầm miệng tôn quyền thấy ông ta vẫn nhắm cắt ngang lời mình giận dữ quát ngươi thì biết cái gì ngươi có biết muốn cầm cự ở một tòa thành trơ trọi phải cần đến bao nhiêu quân nhu lương thảo không ngươi có biết phải cần đến bao nhiêu binh mã không dân sân việc trong cõi mà tạo phản thì làm thế nào lưu biểu dốc toàn bộ binh lực đến đoạt lại Giang Hạ thì biết tính sao Quân Thanh Châu như bọn Tăng Bá Mà từ Hạ Du đánh lên sông Trường Giang Thì lại làm thế nào nữa Các ngươi đã thử nghĩ qua những điều này chưa Đúng là không biết thẹn Vì chủ nhân trẻ tuổi của Giang Đông Đang nổi cơn đại nộ Với con người hào hoa phong nhã trước đây Dường như là hai người khác nhau Tưởng Khâm Ban nãy còn nói đạo lý to tác Lúc này bị gặng hỏi Lại không biết đường nào trả lời Mặt tướng suy nghĩ không chu toàn Xin chúc không bất giận Đứng lên đi dạ tưởng thầm không dám cãi lại nữa các ngươi hãy nghe cho thật kỹ đây tôn quyền lập tức hài giọng mấy năm trước ta đã lệnh cho lục tốn thử làm đồng điền gần đây lại phái hòa cái chu trị hạ tây tới đan dương đánh dẹp y hấp các ngươi không thử nghĩ xem là vì sao việc đánh giang hạ tất nhiên quan trọng nhưng cũng cố hậu phương trấn áp người sơn việt mới là điều quan trọng hơn đánh trận là quân bị chỉ khi khiến cho mọi người bản địa đó chịu hàng phục bách tính mới có thể yên ổn cày cấy để cung cấp lương thực cho chúng ta xung trận hiện chúng ta còn thiếu thực lực hấp tấp chỉ làm hỏng việc lớn một khi chiến sự rơi vào thế giằng co tất sẽ tiến thói lượng năng, tôn tử có câu nếu như chiến sự kéo dài lâu ngày mà binh sĩ mỏi mệt nhảy khí kém đi quân lực hao tận tài lực giảm sút chư hầu sẽ thừa cơ phát động tấn công đến lúc đó dù có người cao minh hiến kế cũng chẳng thể vãn hồi được cục diện việc cấp thiết lúc này là phải tích lũy thật nhiều lương thực và binh lực Tôn quyền chỉ số quân nhu và tụ binh phía sau sở dĩ ta mang bách tính của cải của giang hạ về giang nam là nhằm làm tăng thêm nhân khẩu kho phủ. trước tiên chọn những cái nhanh nhẹn xung quân còn lại cho đi cài ruộng góp ít thành nhiều mới có thể chống lại tàu tạc còn việc mua đọt kinh châu chiếm giữ dùng đất hiểm yếu ở giang biểu tông mỗ chưa ngày nào dám quên chư vị đã hiểu chưa kỳ thực đây không phải là lần đầu Tôn thị dùng đến sách lược cướp đoạt năm xưa Tôn sách đánh ấp lư giang đã từng di dời một lượng lớn dân chúng còn chọn sẽ được một đội quân giao cho trần phủ cai quản nay tôn quyền những tiếp tục dùng cách này chúng tướng nghe xong đều bừng tỉnh ngộ tưởng khâm nghe lệnh ngươi bàn luận lung tung về việc quân ta xử phạt ngươi có phục không mặc tướng tâm phục khẩu phục con hổ này giờ ngoan ngoãn như cừu được ta phái ngươi đi đăng dương thay cho hoàng lão tướng quân giúp hạ tê bình định y hấp nếu lập được công ta sẽ không trị tội lần này mà còn có thưởng tôn quyền nói giọng đanh thép Nhưng đã hết giận từ lâu, rõ, trứng khâm giở khóc giở cười, mặt tướng nói gì cũng chẳng bằng, đánh trận cho tốt. Lã mong, Cam Ninh. Có mặt tướng. Hai tướng chấp tay, bước ra khỏi hàng, trong trận gian hạ. Chúng tướng ai cũng có công, song ta muốn thưởng lớn cho hai người. Cam Ninh nghe vậy, vội sửa lại áo giáp, quỳ sụt xuống đất, thu lại dáng vẻ buông thả trên trọng nói. Chứ công đại ân. Không coi mặt tướng là kẻ thù, còn đối đại với mặt tướng, như các thuộc liêu cũ, mặt tướng không dám nhận thêm thưởng. Cam Ninh nói thật lòng, hỏi hắn còn ở dưới trướng Hoàng Tổ, từng bắn chết tiên phong Lăng Tháo bên phía Tôn Quyền. Lăng Tháo chính là cha của Lăng Thống, Tôn Quyền không tính đến hiểm khích trước kia, mà chịu thu nhận hắn đã là rất rộng lượng. Lần xuất quân này, Tôn Quyền cẩn trọng bố trí Lăng Thống ở đội thị quân, còn Cam Ninh ở đội bầu quân, tránh cho hai người họ xảy ra tranh chấp. Tôn Quyền thấy hắn từ chối, đoán là do còn lo lắng về chuyện ngày trước, bèn lạnh lùng nói người đi theo ta kiến công lập nghiệp nếu ta không thể dùng hết tài năng của người, há chẳng cùng hạng với bọn hoàng tổ, không cần phải từ chối không phải mặt tướng không dám lĩnh thưởng mà do có chuyện muốn cầu xin chúa công nói đi tướng địch là tô phi đang bị bắt có ơn cứu mạng với mặt tướng nếu không phải khi đó ông ta giúp mặt tướng trốn khỏi giang hạ chắc chắn mặt tướng đã bỏ mạng ở khe rảnh nào đó làm sao còn có thể dốc sức dưới trứng của chúa công nay tô phi mất tội chết mặc tướng khẩn cầu chúa công giữ tòa mạng cho ông ta tha cho hắn cũng vậy thôi nhưng nếu hắn lại trốn về gian hạ giúp sức cho lưu biểu thì làm thế nào cầm ninh dập đầu nói tô phi được miễn tội chết nhận ơn tái sinh sau này sẽ cùng mặc tướng phùng sự chúa công Sao dám âm mưu bỏ trốn nếu ông ta thực sự chạy mất mặc tướng nguyện lấy đầu mình đền tội tô quyền bật cười hưng bá quả là người tín nghĩa ta sao có thể không thể lượng nghe nói tào tháo phơi xác huynh đệ viên thị ngoài thành Có kẻ nhớ tới ân tình cũ mà đi thu xác bọn chúng. Lão ta không những không trách tội mà còn thăng quan cho người ta. Lẽ nào ta lại hẹp hòi hơn tào tạc. Vừa nói vừa vẫy gọi một tên thân binh. Mau đi truyền lệnh lập tức thả tô phi. Ban chức tư mã để hắn lập công chuộc tội. Tạ ơn chúa công, cam ninh liên tục dập đầu, chớ vội. Người ta đã thả, còn công lao của ngươi vẫn đáng được thưởng. Từ nay những quân sĩ giang hạ xin hàng đều do ngươi tiếp quản. Mặt tướng nguyện lấy thân minh, báo đáp cầm ninh là hàng tướng không có nhiều quân lần này có được hơn ngàn binh mã một lúc có thể coi là sánh ngang với hàng chư tướng tôn quyền hài lòng cực đầu lại nói a mông ngươi lại đây a mông là cách gọi vui mà các tướng trong danh đặt cho lã mông hắn vốn là dân sĩ nhữ nam phụ thân mất sớm, cô nhi quả phụ sống tạp qua ngày do tỷ tỷ của hắn được gả cho tướng quân đặng đương dưới trướng tông sách nên hắn đến giang đông nương nhờ tỷ phu sau này đặng đương đổ bệnh mà chết Tôn quyền muốn giải tán đội quân của ông ta, lã mông không cam tâm, bèn tập hợp binh sĩ diễn tập trước mặt mọi người. Tôn quyền thấy hắn cũng biết trị quân, liền cất nhắc làm biệt bộ tư mã, cai quản bộ hạt cũ củ của đặng đương. Nay lã mông lập được công lớn, tôn quyền nhìn khuôn mặt đen xì của hắn, lại càng vui, vỗ tay khen ngợi. Lần này quân ta thắng trận là nhờ ngươi thâm nhập trận địch, giết được trần tựu ta tấn phong người làm hoàng giả trung lăng tướng, ban thưởng một ngàn vạn tiên. Trở về hãy hiếu kính mẹ ngươi cho tốt. Đa tà chúa không? Lã Mông nhếch miệng nói, cái mạng này của tiểu nhân chính là của Tướng quân, ngài thấy ai chứng mắt, xin cứ bảo một câu, tiểu nhân ác mang đầu kẻ đó đến cho ngài. Tông quyền nghe hắn ăn nói thô lỗ, cười nói, ngươi là tướng không thể chỉ cậy vào cái dũng của kẻ thất phù được, mà phải biết dùng trí. Ngươi từ nhỏ đã tòng quân, không thông thạo bút mực, phải năng học tập hơn, dứt lời lại liếc nhìn tưởng khâm, cả ngươi nữa, phải đọc sách nhiều hơn, chứ có hành sự lỗ mãng như vậy tướng khâm liên tục dân dạ nhưng lão mong lại ngây ngô hỏi lại đọc sách tháp vai việc dành cho đám võ nhân như tiểu nhân sau huấn hậu việc quân bận rộng nào có thời gian đọc sách chứ ta là bảo người làm bác sĩ sửa trị kinh sách tôn quyền nghiêm giọng nói ta chỉ mong các ngươi có thể mở rộng hiểu biết thông thạo mưu lược ngươi nói mình bận việc quân lẽ nào còn bận hơn cả ta ta từ tấm bé đã đọc kinh thi kinh thư tả truyện mà vẫn thấy chưa đủ từ khi kế thừa cơ nghiệp của huynh trưởng chưa có ngày nào được nhan rỗi nhưng vẫn dành thời gian nghiền ngẫm tam sử và binh thư của các nhà bởi thấy rất hữu ích cho việc xử lý quân chính còn những người như các ngươi tuy rằng không thông thạo bút mực nhưng cũng có nhận thức không kém đọc tất sẽ hiểu cứ sau lại không học thêm tôn quyền nói mọc trang khiến bọn lã mông tưởng khâm rối rít gật đầu ta nói cho các ngươi biết từ nay trở đi đều phải đọc sách cho ta không phải đọc những thứ huyễn hoặc khó hiểu như kinh dịch mà phải đọc tôn tử, lục thao, tả truyện. Và tam sự, khổng tử nói, ta từng cả ngày không ăn, cả đêm không ngủ để suy nghĩ, nhưng vô ích, không bằng chiên chú, việc học vậy. Năm xưa quan vũ đế thân mang trọng trách của thiên hạ, vẫn đọc sách không biết mệt mỏi. Ta nghe nói, tào tháo từ khi cử binh tới nay. Thân ở trong quân ngũ nhưng tay cũng không lúc nào rời quyển sách. Thậm chí còn chú giải ca binh thư, chiến sách của tiền nhân, thật đáng nể biết bao. Các ngươi nếu không hiểu rõ mùa lược sau này lấy gì địch lại lão tặc mỗi lần tôn quyền nói tào tháo là kẻ địch hai mưu sĩ bên cạnh lại thay đổi thái độ lỗ túc tươi cười gật đầu còn tần tùng lại nhíu hoài như thể không vui tôn quyền sang dại một hồi lại đưa tay chỉ khắp chúng tướng tất cả phấn chấn lên cho ta ta muốn các ngươi rộng rã ca hát theo ta trở về dù có giang nguy đến mấy cũng phải cho phụ lão giang đông thấy được khí thế oai phong của chúng ta nghe chưa tưng mệnh chúng tướng cao giọng đáp lại ai nấy lên ngựa đi tiếp Nhưng lần này tất thảy đều ngồi thắng lưng, như quần tinh ủng nguyệt vây quanh Tôn Quyền. Hàng đương ở phía sau nhìn vị chúa công trẻ tuổi ấy trong lòng cảm khái vô cùng. Năm xưa Tôn Sách bị ám hại, mọi người đưa tướng rằng ông ta sẽ truyền ngôi cho tam đệ là Tôn Dực. Cũng dũng mãnh thiện chiến giống mình. Nào ngờ Tôn Sách cho gọi nhị đệ là Tôn Quyền, nho nhã, khoáng đạt tới, còn nói. Thống lĩnh binh mã Giang Đông, nắm bắt thời cơ, giao đấu giữa hai quân so cao thấp với anh hùng trong thiên hạ đệ không bằng ta nhưng xét về việc cắt nhắc người hiền trọng dụng người tài để họ tận tâm tận lực bảo vệ giang đông thì ta lại không bằng đệ khi đó giang đông phải nhờ trương chiêu chu du chủ trì đại cục chẳng ai thực sự coi trọng tiêu tử này cả ngờ đâu chỉ qua vài năm ngắn ngủi tôn quyền từ một đứa nhóc khóc lóc ỷ ôi trước linh vị của huynh trưởng đã trở thành một chủ soái anh võ uy chấn một phương kỷ lực nghiêm minh trước hết Tôn Quyền thu lại binh quyền phân tán trong tay các đường huynh như Tôn Hà, Tôn Phụ, Tôn Bí cất nhắc những tướng trẻ như Lã Mông, Chu Thái, Lăng Thống đồng thời nâng cao địa vị của Lã Phạm, Chu Trị tiếp đến thay đổi chủ trương, cai trị bào ngược Hiếu sát của Tôn Sách giữ lại một lượng lớn nhân sĩ tới lánh nạn như bọn Tôn Hoành, Bộ Chất Bên cạnh đó, Tôn Quyền còn mở mang đông điên thảo phạt sân Việt, giết chết lý thuật, tru diệt hoàng tổ khiến cho cơ nghiệp của nhà họ Tôn ngày càng hưng thịnh Tông sách quả là không chọn nhầm người. Đi theo một chủ nhân tài trí như Tôn Quyền. Dẫu có phải đương đầu với nguy năng cũng vượt qua được. Dù có phải chết trên xa trường, cũng quyết không quỳ gói trước tào tạc. Hàng đương càng nghĩ càng xúc động, khuôn mặt toát lên vẻ kiên nghị. Nhưng Tận Tùng đi sống đôi với Tôn Quyền lại có suy nghĩ khác. Ông ta cũng là lão thần của Tôn Thị. Có nhiều đóng góp và tham mưu việc quân cơ. Có điều ông ta không phải là người gốc Giang Đông. Mà đến từ quận Quảng Lăng, từ Châu, Giang Đông cố nhiên là nơi lập nghiệp, song suy cho cùng, giang bắc mới là quê hương bản quán của ông ta. Tân Tung đã ngoài 50 tuổi, không còn ham tranh đấu như những tướng lĩnh kia nữa. thân là danh sĩ từ châu, ông không khi nào thôi nghĩ về cố hương. kỳ thật từ khi tôn sách chết, những nhân sĩ xa quê đã thầm quyết định trở về phương bắc, quy hàng Tào Tháo. Tân Tung cũng có ý nghĩ này, nhưng đứng trước vị chủ nhân đang mưu tính nghiệp bá, làm sao có thể mở miệng khuyên anh ta từ bỏ trang trí đây? ông ưu tư, chẳng thấy nào nói toạc ra được. Tuy vậy, Tôn Quyền thông minh như thế chẳng lại lại không đoán ra ý nghĩa của bọn Tân Tùng. Anh ta ngoài mặt nói cười, thoải mái. Nhưng thật ra trong lòng chứa đầy bất an, Tôn Quyền tuyệt nhiên không thể nêu ra chuyện đầu hàng. Bởi một khi đề cập tới, tư tưởng này sẽ nhanh chóng lan rộng như bệnh dịch. Giờ chưa chuẩn bị xong kế hoạch tấn công Kinh Châu, Tôn Quyền chỉ có thể cố ém những lời nói bất lợi để kéo dài thời gian. Anh ta lệnh cho tướng sĩ Hát vang Khúc Khải Hoang, khiến đám phở nhân khí thế hẳn lên Nhưng vẫn không xua được đám mây mù trong lòng mình. Tôn Quyền trầm ngâm hồi lâu, bất giác. Lại dặn dò lỗ túc đi bên cạnh, về tới nơi. Lập tức soạn sắc lệnh. Điều tướng Khâm đi thay hoàng cái. Coi cả trình lão tướng quân đang trấn giữ kiến xương về nữa. Thái sư tự vụ trách tấn thủ kiến xương qua đời vào năm ngoái. Nên nhiệm vụ này được giao lại cho trình phẫu là lão tướng quân có y vọng lớn nhất. Rõ, lỗ túc chỉ thuận miệng đáp, không nói gì thêm. Ông ta là tâm phúc của Tôn quyền Không cần hỏi nhiều, cũng đoán ra được cách nghĩ của chú công. Tôn Quyền triệu các lão tướng như Trình Phổ, Hoàng Cái, quay về là muốn ổn định cục diện. Tào Tháo chưa đánh xuống phía Nam mà dân tâm đã bắt đầu rối loạn, chỉ là chưa bộc lộ rõ thôi. Tin Tôn Quyền tru diệt Hoàng tổ nhanh chóng truyền đến Hứa Đô, nhưng không được chú ý nhiều. Hầu hết mọi người đều cho rằng Tào Tháo chiếm ưu thế rõ ràng. Một tiếng động nhỏ vào lúc này chẳng thấy làm ảnh hưởng đến đại cục. Trên thực tế, những ngày này triều đình cũng tất bật, Tào Tháo chưa hỏi kinh. song biểu dương chúc mừng từ các nơi đã vào tới trong cung. Thượng Thư Đài là nơi tập trung xử lý chính phủ. Ngoài những việc can hệ tới Tào Tháo mà Thượng Thư Đài không thể quản được, tất thể chính lệnh còn lại đều được phê diệt từ đây. Mã rằng ở Lương Châu vào kinh, xứ giả Ích Châu đi lại, thổ phỉ đất hỏi Nam sinh hàng. Còn có cái bà tâu sớ quân báo của quan lại địa phương đưa tới. Bao nhiêu công văn chồng chất lên đầu Các quan thượng thư xem từ ngày này sang ngày khác vẫn không xuể. Thượng thư tả phó xạ Vinh hợp Hữu phó xạ vệ trăng Thượng thư tả thừa cảnh kỹ Thượng thư hữu thừa phan úc Đều bận tối mắt tối mũi Thế mà thượng thư lệnh Tuân úc là nhân vật nồng cốt lúc này Lại có biểu hiện rất khác thường Không xử lý điển chương Cũng không thẩm diệt kế bạ Chỉ cầm một tờ lụa mỏng Đọc đi đọc lại mãi quách phụng hiếu tuổi chưa đến bốn mươi theo ta chinh chiến mười một năm vượt bao nguy hiểm chang lao cùng chung hoàng nặng ông ta còn là người thấu hiểu lý lẽ không có chuyện gì trên đời mà không thể xử lý ta vốn định phó thác hậu sự của mình ngờ đâu lại đột ngột mất đi ông ta khiến ta vô cùng đau xót nay tây dân tấu xin ban thực ấp đủ một ngàn hộ cho con trai gia nhưng cũng có ý nghĩa gì với người chết đâu lòng thứ nhớ càng thêm sâu đậm huống chi phụng hiếu là người hiểu ta người trong thiên hạ hiểu được nhau đã ít nên lại vì thế lại càng đau xót tiếc thương làm thế nào đây làm thế nào đây đó là bức thư tào tháo nhờ đổng chiêu mang tới tuân úc đã đọc lại rất nhiều lần bên trên toàn những lời khen ngợi quách gia như có mấy câu rất đáng ngẫm như phụng hiếu là người hiểu ta người trong thiên hạ hiểu được nhau đã ít vì thế lại càng đau xót tiếc thương câu ấy chẳng phải muốn nói ngoại trừ quách gia những người khác đều không hiểu tâm ý của ông ư tào tháo đặc biệt viết thư cho tuân úc hẳn phải có ẩn ý gì chứ tuân úc thông minh chẳng kém gì quách gia há lại không hiểu được tâm ý của tào tháo sau hai người cùng dựng nghiệp với nhau đã gần hai chục năm không ai hiểu rõ tào tháo hơn ông đâu phải tuân úc không thấu hiểu lòng ông mà chẳng qua trái tim kia đã thay đổi đã bị quyền lực và dục vọng giam hãm không còn giữ được sự trung trinh một lòng phò tá vương triệu nhà hán Sự dày do, đau khổ mà Tuân Úc đang phải chịu còn lớn hơn Tuân Du, bởi lẽ hàng ngày ông ta phải đối diện với Lưu Hiệp, vị thiên tử sáng suốt nhân hậu. Nhưng chẳng có chút thực quyền nào cả, càng ở gần Lưu Hiệp, ông lại càng cảm nhận được sự vô tội của một vị hoàng đế bù nhìn. Lưu Hiệp đâu phải là một tên hung quân vô đạo. Lệnh quân, Lệnh quân. Tuân Úc định thần lại. Lệnh quân đang nghĩ chuyện gì vậy? Không có gì tưng úc cuộn phong thư lại nhét vào trong tay áo ngẩng đầu nhìn lên thì thấy người vừa hỏi chuyện mình là thượng thư tả phó xạ vinh họp vinh họp là lão thần theo thiên tử về đông từng nhận chức chấp kim ngô tuy đã hơn 60 tuổi nhưng vẫn minh mẫn làm việc đâu ra đấy ông ta giơ một biểu chương bọc gấm lên hỏi vài ngày nữa nam chinh tướng quân mã đằng an nam tướng quân đoàn ỏi nguyên thứ sự lương châu vi Đoan, vào kinh Nên trao chiếc gì cho bọn họ đã quyết định xong chưa? Ông ta nói câu đã quyết định xong chưa là muốn hỏi chỉ thị của Tào Tháo. Tương Úc trả lời ngay. Nhân mệnh cho Mã Đằng làm vệ úy, Vì Đon làm Thái Bọc, Đòn ỏi làm Đại Hồng Lư, Ban Phủ Đệ ở Kinh Sư. Phan Úc ngồi một bên, nói xen vào. Tào Công thực sự chịu phong quan ư. Cho mấy gã quân trung đó làm quan cũ khanh bậc nhất cả. Phan Úc giỏi việc bút mực. Phụ trách trao chút chiếu thư Miệng nói mà tay vẫn không ngừng làm việc Bổ nhiệm ai vào chức vụ gì Cũng đều phải bẩm báo với thiên tử Ông nói tàu công chịu phong quan Có khác gì gắn tội tiếng quyền cho ngài ấy Tuân Úc là bậc chính nhân quân tử Dù cho bản thân có nhiều điều Bất mãn với Tào tháo Nhưng vẫn biện hộ thay ông Để bảo vệ đại cục của triều đình. Phan Úc cười thẹn không nói gì nữa Đúng lúc này cảnh kỷ cầm một cuộn vang thư Dẫn theo mấy lệnh sử cùng đi vào Tiến thẳng vào trước thư án của Tân Úc. Thứ sự Dương Châu Lưu Phúc gửi tới nói những bộ quân cũ của Viên Thuật xin được quy thuận triều đinh mời ngài xem. Tân Úc chỉ nhìn lướt qua. Không phải đã nói với ông rồi ư. Tàu công đã phân phó không tính toán chuyện cũ cho bọn chúng quy thuận, Vì sao còn tới hỏi ta? Cảnh kỷ lung tung đáp. Hạ quan chỉ muốn ngài xem qua một chút. Ngài xem rồi, Hạ quan sẽ thấy yên tâm hơn. Tân Úc biết cảnh kỷ không muốn làm kẻ đứng mũi chịu sào. Cho nên gặp chuyện gì cũng thấy xin ý kiến, như vậy ông ta được nhàn thân, xong lại báo hại Tuân Úc thêm mệt. Nhìn bóng cảnh kỹ lật đật rời đi, cơn giận trong lòng Tuân Úc, chật dòng gã lên. Lúc này, lại có một tràng cười trong trẻo vang lên. Vệ trăng cũng ôm một chồng công văn tới. Vệ trăng mới ngoài 30 tuổi. Được ngồi vào thưởng thư đài là bởi anh ta, là con trai của vệ tư. Trước đây, vệ tư cùng cử binh với Tào Tháo ở Trần Lưu, nhưng không may chết trong trận chiến tại sông Biển Thủy. Nên vệ trăng được Tào Tháo đặc biệt chú cố, anh ta sớm được xét hiếu liêm, từng nhận chức hoàng môn thị lan, sau đó lại đảm nhiệm chức thượng thư hữu phó xã, đương nhiên là người của Tào Danh, không lẫn đi đâu được. Có điều vệ trăng làm việc thận trọng, là người chính trực, rất được lòng chúng thần, trái ngược hẳn với cảnh kỹ. Tào Tháo sắp xếp mấy người bọn họ vào thượng thư đài, kỳ thực cũng có dũng ý sâu xa, vinh hợp là lão thần đức cao trọng vọng, giữ ngôi phong nhã, thể hiện một chữ hiền vậy trăng là tâm phúc của Tào Tháo, thể hiện chữ thân. Cảnh kỹ thuộc lớp hậu dạy của bậc công thần, thể hiện chữ quý. Phan Úc học thức uyên bác, lại tinh thông bút mực, coi như thể hiện, chữ tài Còn Tư Úc chủ trì đại cuộc, quản lý chính phủ, luôn hướng đến chữ chính. Hiện tài thân quý, lấy sự chính trực làm diện mối. Tào Tháo chọn năm người họ có thể giúp lưu hiệp xử lý chính phủ, lại có thể kiềm chế lẫn nhau, không ai nắm được đại quyền để ông tiện bề khống chế mọi việc từ xa. Cảnh đại nhân, ngài lại tìm tới lệnh của ngài. Vậy trăng mới bước qua ngưỡng cửa đã cất lời chào mọi người. Vinh lão đại nhân, mấy bữa nay nhiều việc, ngài nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy. Để tiểu tử người phải bận tâm lo lắng rồi. Vinh họp ha hả cực đầu. Phan hữu thừa, chiếu thư ngài soạn ngày càng hay, cứ như văn chương thi phú vậy. Tôi có ít công văn cần gửi, thì ngài sửa giúp. Phan úc mỗng mỉm cười. Cứ đặt ở đó cho ta Vậy Trăng chào hỏi hết lượt chúng nhân Rồi mới đến lại chỗ tương Úc Đây là biểu trương của Khổng Dung Bàn về việc khôi phục nhục hình Hạ Quang thấy ông ấy nói rất có lý Mời lĩnh quân xem thử Nhắc tới chuyện khôi phục nhục hình tương Úc chợt thấy đau đầu Chuyện do trần Quần khởi xướng Đã bàn bạc lâu rồi Bà vẫn chưa đi đến Thống Nhất Khổng Dung và Hy Lự là một đôi oan gia Còn mượn đề tài này để cãi nhau ầm ĩ mấy bận lên triều đường nhục hình chỉ năm loại hình phạt được chép lại trong thượng thư lã hình nghe nói do chu mục vương lệnh cho lã hầu chế định gồm có kinh thích chữ lên mặt tị xéo mũi nguyệt chặt chân cung nam tử thiến nữ tử giam cầm đại tịch xử tử vẫn được sử dụng cho đến thời tần hán mãi tới đời hán phân đế có người con gái hiếu nghĩa là thuần vu đệ oanh dâng thư cứu cha khiến phân đế cảm động từ đó xóa bỏ nhục hình chỉ giữ lại chém đầu lưu đày và lao dịch ngoài ra đặt thêm hình phạt đánh roi sau đến đời quan vũ đế trung hưng chủ trương cai trị thiên hạ bằng nhu đạo nên lại càng nới lỏng hình phạt rất nhiều tội nhẹ có thể nộp tơ lụa để chuộc tội trần Quân công khai để dướng việc khôi phục nhục hình chẳng khác nào thay đổi tư tưởng khoan dung nhân hậu dựng lại những hình phạt hà khắc trước kia tuy nhiên ông ta có đầy đủ lý lẽ thứ nhất trước đây nhà hán xóa bỏ nhục hình đặt thêm biện pháp đánh roi Xuất phát từ ý muốn giảm nhẹ hình phạt, thế nhưng kết quả lại làm lẫn lộn giữa tội danh nhẹ và tội hình phạt nặng. Nhiều lỗi nhỏ chẳng đáng kể mà động một tí là phạt đánh, tội danh nhẹ thì dễ phạm giao, còn hình phạt nặng lại hại đến bách tính. Thứ nữa, từ việc tra cứu sự sách cho thấy, nhục hình phù hợp với đạo lý cai trị của thánh nhân, hình phạt nặng sẽ khiến những kẻ dám coi thường lễ pháp ít đi, giúp cho phong khí thế đạo tốt lên. Đó cũng là cách phụ giúp chính sự, giáo hóa dân chúng, trừng trị, cái xấu, ngăn chặn kẻ ác. Trần Quân có gan dân tấu thư, hẳn là do Tào Tháo ngầm bài kế. Có điều ông ta không hề nhắc tới Tào Tháo, mà chỉ nói đó là chủ trương của phụ thân mình là Trần Kỷ lúc còn sống. Trần Kỷ là nhân sĩ đức cao trọng vọng, nhắc tới ông ta tất sẽ khiến những kẻ lắm chuyện trong triều dấy lên tranh luận. Các đại thần đó đều không có quyền hỏi đến chính sự, chỉ có thể xoáy vào chuyện chế độ. Kỳ thực. Trần Kỷ đã chết từ lâu nên không thể biết được liệu ông ta có chủ trương này hay không. Ai biết được lời Trần Quân là thật hay giả. Đến Tuân Úc là nhạc phụ. Cũng còn không đoán ra được con rể mình đang nghĩ gì. Vậy trăng cũng không hiểu được chuyện này, nói thẳng. Thiên hạ chưa an định. Đáng lẽ không nên vội vàng thảo luận chuyện này. Nhưng đã nêu ra rồi cũng không thể không bàn được. Tàu công rút cuộc, muốn nói nhẹ hay là muốn siết chặt hình phạt hơn đây. Các đại thần mỗi người một lý lẽ. Vì dưa lâu vậy mà vẫn không đi tới kết luận Các triều đều chú ý đến cải cách này Cơ hội quên hết thảy những chuyện khác Sáng nay Hạ Quang Định đi thăm dò ý của động Chiêu Nhưng ông ta lại đi bái yết triệu tư đồ Nếu Tàu Công chịu thể hiện thái độ Thì trong triều Đâu có nhiều dị nghị Vậy trăng biết giữ thần trọng Không phải mọi người không có ý dị nghị về thái độ của Tào Tháo Chẳng qua bọn họ không dám dị nghị mà thôi Từng út nhận tấu thư của Khổng Dung Người xưa hiền lành chất phát Không chia thiện ác, quan lại chính trực, hình phạt công bằng. Chính sự không có sai sót, người dân có tội đều biết tự chịu trách nhiệm. Đời sau CV, phong khí hại hoại, chính lệnh làm loạn phong tục. Hình phép hại đến bách tính, vậy nên mới nói, nhà vua đánh bất chính đạo thì lòng người tan rã. ấy vậy mà, nay lại muốn dùng hình phạt đời xưa để hủy hoại thân thể của họ, là không họ với quan niệm tiến lui theo thời thế. Tương Út nhìn chầm chầm bản tấu. Xong tâm tư lại để tận đâu Chỉ xem qua mấy câu đầu Rồi bỏ xuống thư án ngươi vừa nói gì nhỉ Đổng chiêu đi bái Yến triệu ôn sao Đúng vậy Hôm trước vừa có người nói với ta Đã gặp Đổng chiêu ở vũ tư đồ Tuân Úc chiếu mày Ông ta mới hỏi kinh Chỉ mới vào cung một lần Thế mà cứ vài ngày chạy đến chỗ triệu ôn Rốt cuộc là muốn làm gì Qua lại thăm hỏi có gì to tác đâu Vậy trăng chỉ cảm thấy Tuân Úc là lùng Không đúng Tuấn úc chợt tỉnh ngộ, chắc chắn có vấn đề gì đó. Tào Tháo bình định xong quân Âu Hoàng đã mấy tháng. Theo cách làm việc của ông thì phải mau chóng trở về hứa đô, bằng việc năm tiếng, đánh Kinh Châu. Nhưng lần này lại ung dung ở lại Nghiệp Thành, coi việc luyện binh. Chẳng giống tác phong thường ngày chút nào. Tào Tháo liên tục đưa tin gì tới. Truy đặng phong ấp, châu quách gia. cho nhi tử của Trương Tu là Trương Tuyền Thế Tạp, tước hiệu. Xin phong điện trù làm đình hầu, nới lỏng lệnh cấm rượu phái chu cần đi dưới hung nô chuột xá diễm toàn những chuyện vụn vặt như lông gà tết tỏi chuyện thực sự đáng bàn trong triều lúc này là cải cách nhục hình nhưng ông ta lại không tỏ rõ thái độ khiến cho quận lưu tranh cãi loạn hết cả lên rốt cuộc ông ta muốn làm gì năm ngoái vừa mới bàn luận về việc khôi phục chính châu bãi bỏ các nước chư hầu thiên hạ có thể yên bình sau chỉ mấy tháng mà tào tháo gây ra thật lắm chuyện Mỗi con mắt đều đổ dồn vào kiến nghị của Trần quân chẳng ai bận tâm xem tào tháo đang làm gì cũng chẳng ai nghi ngờ ý đồ của Đổng chiêu khi tới phủ tư đồ. tuân úc có dự cảm triều đình sắp xảy ra một biến động lớn. trong lúc ấy trong sân vang lên những tiếng vấn an. liền sau đó người trong gác lục đục quỳ xuống. tuân úc đang mãi suy nghĩ phải duỗi mắt mãi mới nhìn rõ tào tháo thanh linh xuất hiện trước cửa đài. tuân úc giật bắn người hốt hoảng đứng lên ngài ngài đã về rồi. tào tháo mỉm cười bước vào ta vừa về muốn tới thăm chiêu vị một chút. Theo sao ông có hạ hồ đôn, đóng chiêu. Minh Công trở về độc ngột vậy sao? Sao không báo trước một tiếng? Tào Tháo từ từ bước tới trước mặt Tuân Úc. Lần nào ta về bệ hạ cũng hạ lệnh cửa trong quan nên đón. Trong lòng lão phu luôn thấy ái nái. Hà tất phải làm long trọng như vậy. Cứ qua lo một chút cũng tốt. Các quan không phải bỏ lỡ công chuyện. Ông liếc nhìn quan viên đang quỳ, miễn lễ. Vinh lão đại nhân, xin đứng lên. Vừa nói vừa đưa tay diều Vinh Hợp không câu nệ lễ nghi. Vịnh vào cổ tay Tào Tháo mà đứng dậy. Minh Công đã diễn kiến thánh giá chưa? Tào Tháo trả lời qua quýt. Người ta còn dính bụi bặm nên không thể làm kinh động thánh giá. Không khác ta tắm gọi, đổi y phục, rồi mới triệu kiến, tránh làm mất lễ nghi trên triều. Các vị cứ làm việc đi, ta chỉ xem qua thôi, không cần khách sáo. Có nhân vật lớn dường ấy, ngồi quan sát. Mọi người còn đâu tâm tư làm việc. Các lĩnh sự không biết làm sao, cầm huyến trúc đứng ngay ra. Phan úc nháy mắt ra hiệu cho bọn họ lui xuống vinh hợp quay lại chỗ thư án đứng khoanh tay vậy trăng tỏ vẻ rất nghiêm túc lấy bản tấu trên bàn cung kính đưa cho tào tháo việc khôi phục nhục hình đã bàn luận nhiều ngày nhưng chúng thần không thống nhất ý kiến xin minh công phê diệt tuân úc liếc mắt nhìn vậy trăng thầm nghĩ người trẻ quá là ít kinh nghiệm tào tháo nào có quan tâm tới việc có khôi phục nhục hình hay không đó chỉ là thuộc che mắt nhằm chuyển hướng chú ý Quả nhiên Tào Tháo không thèm xem. Đã có tranh luận thì cứ tạm gác lại chuyện này. Để sao hãy nói. Đoạn chắp tay sau lưng, đi lại trong gác. Thờ ơ lật giở biểu dương, công văn. tôi út im lặng một hồi, chủ động hỏi trước. Ngày vừa vào kinh đã tới thượng thư đại. Phải chăng là có việc gì? Tào Tháo giả bộ mới sực nhớ ra. Ta có việc giao phó cho lệnh quân. Có điều... Có điều lão phu khó mở miệng quá. Mình công cứ nói chế ngại. Được rồi, Tào Tháo ra vẻ hạ quyết tâm, lớn lắm. Rút từ trong ống tay áo ra hai cuộn, công văn, khẽ bỏ xuống thư án. Đây là một sắc lệnh của phủ tư đồ. Do một biểu chương, mời lệnh quân cùng hai vị đại nhân xem. Lão Phu muốn đàn hạt tư đồ triệu ôn. Vinh họp và vệ trăng kinh ngạc, đồng thanh hỏi. Triệu công phạm tội gì? Tào Tháo nói giọng chính trực. Mấy hôm trước, triệu ôn viết một sắc lệnh, nhận mệnh con trai ta là Tào Phi làm diễn thuộc trong phủ ông ta. Các vị hẳn là hiểu rõ, tam công phong quan phải đặt tài năng và hiện đức lên đầu, càng cần phải công chính vô tư. Hát có thể tùy tiện nhậm dụng tử đệ của công thần. Phi nhi còn chưa được xét cử hiếu liêm, lại chưa lập được công trạng, có tư cách gì làm diện thuộc của tam công. Thử hỏi nhân sĩ trong thiên hạ sẽ nghĩ như thế nào đây? Người biết thì nghĩ ông ta muốn lấy lòng cha con ta, người không biết lại tưởng lão phu vì tình, mà bắn tiếng với ông ta, lệnh quân và hai vị đại nhân thử ngắm lại xem. Cái loạn của nhà hán đều bắt nguồn từ việc bọn tiểu nhân kết đảng, mua đầu tư lợi, triệu ôn không nhìn vào vết xe đổ ấy. Làm sao chuyện này liệu có xứng với chức tam công không? Vậy chăng, bán tính bán nghi, vội cầm sắc định lên xem, đúng là bút tích của triệu ôn. Người được bổ nhiệm cũng chính là Tàu Phi, bất giác ngỡn người ra. Vinh hợp cũng kịp nhìn qua, lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng chứng cứ rành rành như thế, nghi ngờ xuông chẳng có ích gì. Tân Úc càng xem càng lạnh lòng. Thủ đoạn quá bị ỏi. Đây đâu phải chủ ý của triệu ôn. Rõ ràng Tàu Tháo sẽ đổng chiêu tới ép triệu ôn với nhận mệnh Tàu Phi. Giờ lại tráo trở, lấy cớ đó, bãi trước ông ta. Ông ta sợ tự nhiên với móc tư độ sẽ có điều tiếng. Nên giở thủ đoạn này, đấu tội làm việc vì tình riêng lên đầu lão ngài. Còn mình đứng xa làm kẻ trí công vô tư, thật là ác độc. Tàu Tháo dẫn xong đạo lý lớn, lời giả bộ thương xót. Lão vua biết triệu ôn là lão thần già dặn, còn từng đón thánh giá đón đông Cho nên hai ngày nay, ta cũng ăn ngủ không yên, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, càng là quan lớn, càng không thể dễ dàng bỏ qua. Việc này không chỉ liên quan đến danh tiếng của cha con ta, mà còn làm ảnh hưởng uy tín của triều đình. kẻ tráng sĩ bị rắn độc cắn, cũng phải chặt cả cánh tay. Ta vì bất đắc dĩ mới phải dùng hạ sách. Vinh hợp nghe ông cao giọng như thể trời sắp sập tới nơi, đành phải xuôi theo. Nếu đã như vậy, thì cứ làm theo ý ngài. Vệ trăng râm rắp Tuân theo lệnh của Tào Tháo, Minh Công nói chí phải. Hai vị thượng thư phó xạ đã gần đầu đồng thuận, Tào Tháo không cần hỏi ý Tuân Úc nữa, trực tiếp phân phó. Việc này mong lệnh quân sớm xử lý, mau chống bảy chiếc triệu ôn, đỡ để người ta chỉ trích. Tuân Úc bằng thân cả người, không đáp lời Tào Tháo mà liếc xéo đồng chiêu, công nhân, ông có công không nhỏ nhỉ. Đồng chiêu cười trừ, thật ra ông ta không có ý lừa gạt triệu ôn, càng không cần mượn danh Tào Tháo y hiếp triệu ôn, trên danh nghĩa. Chiếc tư đầu còn tôn quý hơn cả tư không. Triệu ông ngồi ở vị trí này luôn cảm thấy bất an cho nên đã phối hợp với Đổng Chiêu cùng diễn vở kịch. Tào Tháo thấy Tương Úc chế diệu Đồng Chiêu nói câu bênh vực. Công nhân tất nhiên có không không nhỏ mở hai con kênh bình lỗ Tuyền Châu, Đào Huyền Vũ Trì Ta đang định biểu tố ông ta làm Thiên Thu Đình Hầu Ông nói nhẹ bẩn như không Có điều Thiên Thu Đình Hầu không tầm thường chút nào Đình Thiên Thu nằm ở phía nam huyện Hạo, thuộc đất trường sơn ký châu là nơi quan phủ đế lưu tú xưng đế năm xưa lưu tú lên ngôi của ngũ nhờ có đình thiên thu nay tào tháo phong đổng chiêu làm thiên thu đình hầu chẳng phải ám chỉ đổng chiêu là người sẽ giúp ông bước lên ngay rộng ư đổng chiêu vội vàng chói từ thuộc hạ không dám có gì không dám tào tháo vuốt vuốt chầm sâu Lệnh quân là vãng tế đình hầu ngươi là thiên thu đình hầu ghép thành ý thiên hạ thưởng thái bình mãi ngàn vạn năm không tốt sau dứt lời ông không đợi Tương út nói lại đã kéo ông ta ra ngoài lệnh quân theo ta ta giới thiệu với ông mấy diện thuộc mới Tương út lão đảo theo ông ra bên ngoài gác trong sân chật kín người ai nấy đều mặc áo đen đầu cuốn khăn tào tháo chỉ vào từng người nói vanh vách vị này là lý lập tự kiến hiền người quận trác vốn tổng sự ở ưu châu hàn tuyên tự cảnh nhiên người bọc hải từng lập công lớn khi dẹp cao cán. lã cống Tự hiểu thông, người thành cao, cháu họ của Hoàng quan Trung Nghĩa Triều trước là Lạ Cương. Lý Phu, tự tự hiến, đã giúp ta giải không ít muộn phiền trong trận chiến nghiệp thành Vị này là Trường Lâm. Tự bá hoe, do tịnh Châu thứ sự lương tập, tiến cử, mộc tịnh tự đức tính, người quận Hà Giang, nổi tiếng liêm khiết, yêu dân. Lưu phóng tự tử khi, có công trong lần bình định, người dương. Tương út nhìn những gương mặt lạ lắm, răm răm hỏi. Còn bọn Trần Kiều, Từ Tuyên, Lưu Đại trong trường thống đâu cả rồi. Tào Tháo cười ha hả. Trần Kiều được ta tấn thăng làm thái thú nhạc lăng. Từ Tuyên làm thái thú quận tề. Trọng trường thống là người có tài trù hoạch sao có thể làm mãi tham quân. Ta định cho ông ta vào triều nhận chức nghị lang. Lưu Đại làm trưởng sử đã lâu ta điều ông ta làm tướng lĩnh trong quân. Này ta gọi tiết đẩy. Vương Tư làm tả hữu trưởng sử thôi diễm nhận chức tay tàu duyện. Cùng với Mao Giới lo việc tuyển chọn quan lại. Tất cả mới chỉ là tạm điều động, chưa kịp biểu tấu, sau này phải bổ sung chiếu lệnh. Tân Úc giờ đã hiểu, Tào Tháo không chỉ ủ mưu bãi trước triệu ông, mà còn tiến hành một cuộc cải tổ lớn. Thăng quan điều chuyển toàn bộ những người Tân Úc quen biết. Thay vào đó là một đám người mới, Tiết Để và Vương Tư. Được bổ nhiệm làm tả hữu trưởng sử, đều là những kẻ thú đoạn chỉ còn mau giới, cánh vác trọng trách, không thể thay đổi được thì Tào Tháo lại đưa Thôi Diễm vào phân chia quyền lực với ông ta. Tào Tháo vẫn thao thao giới thiệu, nhưng lòng tôn úc đã nguội lạnh, không hề nghe lọt những cái tên xa lạ ấy. Ngạn giọng nói: Ta tưởng Minh Công vội vã trở về, vì muốn nghe ký sách đoạt lấy kinh châu của ta, nào ngờ ký sách đoạt lấy kinh châu lần này đến được Tào Tháo giật mình. Ngài chưa xem quân báo gần đây sao? Tôn Quyền đã đi trước một bước, phát được Giang Hạ. Nếu để hắn lấy được kinh châu, chiếm giữ yêu địa vùng Giang Biểu. Hắn chẳng nổi lên một cường địch sau. Trong lời nói cứ Tương Úc quá dài phần oán trách. Giữa lúc cấp bách thế này, Sông Minh Công không lo nghĩ đến việc làm thế nào đột được Kinh Châu trước mà lại mãi viết tấu sớ vì những chuyện vùng phạt. Tào Tháo cứng hỏng, cảm thấy thật hổ thẹn. Ta chỉ biết ông không muốn ta làm thiên tử, không ngờ. Ông luôn nhọc lòng lo nghĩ chuyện bình định thiên hạ, bận rộng giải quyết chính sự mà vẫn không quên nghĩ cái sách xuất binh. Ta quả là có phần quá đáng, nghĩ đến đây, trái tim Tào Tháo lại ra Ông nói giọng ôn hòa, lão Vu sơ sức rồi, lịnh quân có cái gì hay. Lưu biểu bản tính vô nhược, nay hoa hạ đã được bình định, lưu biểu ở phương Nam biết mình rơi vào nguy khốn, mình công những quân tinh dậy bí mật nằm tiếng theo con đường nhỏ, phát binh từ diệp huyện thẳng tới Uyển Thanh, bất ngờ đánh úp lúc bọn chúng không phòng bị, trên dưới kinh châu Ác Sơ Kinh Hải, đại sự có thấy thành Đúng là cái hay, Giang Hạ bị tổn hại nặng nề, nếu có thể thuận lợi tiến đánh quận Nam dương trên dưới kinh châu lòng người dao động chưa biết chừng lưu biểu sẽ chủ động quy hăng Tuân úc quả là cao minh lúc tào tháo mới cử binh chẳng phải đều nhờ Tuân úc bày mưu tính kế hay sao hiếu chí tài nhậm tuấn bào tính những người năm xưa cùng ông khởi sự đều đã không còn chẳng lẽ ông còn muốn làm khó Tuân úc tào tháo nhận ra mình đã sai ông thực sự không thể thiếu Tuân úc được bất cứ sự điều động nào cũng là uốn công, bởi dù ở trong triều đình quân ngũ hay mặc vụ chẳng ai thoát khỏi mối liên quan với tân úc Chỉ cần Tương Úc còn sức ảnh hưởng, Tào Tháo và ông ta vẫn phải tiếp tục trong dựa vào nhau. Văn Nhược, đã từ rất lâu Tào Tháo không gọi Tương Úc bằng tên tự vất vả cho ông rồi. Tương Úc chăm chú nhìn đằng xa, nói sành rọt từng chữ, mua việc vì nước. Nói gì giấc giả. Tào Tháo nghe ra ý khác trong câu nói của Tương Úc, gượng gạo gật đầu, xây người chậm rãi rời đi. Nhưng ra đến cửa, ông chợt dừng lại bảo, tất nhiên là mua việc vì nước. Nhưng cùng lúc, có thể làm chuyện khác dứt lời đi thẳng tung úc hiểu ý của tào tháo là tất nhiên phải thống nhất thiên hạ ăn định bắt tính, xong ông cũng muốn làm hoàng đế chẳng ai có thể ngăn được việc này hầu hết những diện thuộc đang có mặt ở đây là người mới bọn họ thầm tính toán như lại không hiểu được thâm ý trong lời nói của hai người nên thấy tào tháo một mình bỏ đi cũng vội vàng thi lễ cáo lui động chiêu tới trước mặt tung úc chấp tay qua lo còn hạ hậu đôn đã làm việc nhiều năm với tung úc muốn khuyên ông ta đôi câu nhưng không biết phải nói làm sao, cũng đành thở dài bỏ đi. Đám người trong sân lục đục đi theo vị chủ nhân, đang nắm tròn quyền. Lúc này chỉ còn hai người nho nhã ở lại, một người bước tới nói, lệnh quân, lâu nay vẫn được bình an chứ. Đa tạ đã hôi thăm, tuân út nhìn người này có vẻ quen quen, nhưng không nhận ra là ai, ngài là... Bí chức là ông Khôi, người Thái Nguyên. Tám năm trước, khi mới được Tào Tháo trưng vợi, ông Khôi vẫn còn trẻ tuổi, mà nay đã có ba chồng râu dài. Tương úc làm sao nhận ra được? À, là ngươi. Tương úc không có tâm tư hạng uyên với ông khôi, chỉ trả lời lấy lệ. Ông khôi những năm qua thăng quan rất nhanh, từ huyện trưởng lẫm khâu lên làm huyện lệnh Quảng xuyên. về sao lại thay tất thầm làm tướng nước lỗ? ở vị trí nào ông ta cũng lập được nhiều công tích, đường làm quan rộng bước đường mây. Năm đó lệnh quân chỉ dạy, vẫn xin cẩn trọng lòng quan. Chỉ nghe lệnh của tàu công nên mới có được địa vị. Nhưng ngày nay. Lần này Tàu Công đều vắng xin trở về làm chủ bạ. Người vắng xin cảm kích đầu tiên là ngài, ông Khôi nói xong câu ấy. Đoạn sửa lại mũ áo, váy dài một váy, ông Khôi nói thật lòng nhưng Tuân Úc lại nghe như ông ta đang chế giễu mình. Trước kia, ai đã căn dặn các quan phải cung kính nghe theo sự sai phái của Tào Tháo, chính là Tuân Úc ông. Tào Tháo đi tới bước đường này, cũng là vợ ông giúp sức kia mà. Tuân út nhăn nhó cực đầu, không buồn nói gì. Ông Khôi kéo một người trẻ hơn lại gần, nói vẫn sinh xin giới thiệu với ngài, vị này là Khổng Tiện. Tự Tử Dư, là cháu Đích Tôn đời thứ 28 của Khổng Phu Tử. Mau hành lễ với lệnh quân đi. Khổng Tiện vội vã thi lễ. Vãng sinh tái kiến lệnh quân. Đích Tôn nhà họ Khổng, chỉ khoảng 20 tuổi, dáng người không cao, tướng mạo bình thường, nhưng cử chỉ quy củ. Ông Khôi tươi cười nói, Tàu công gửi thư tới nước lỗ bảo văn sinh tìm hầu dậy dòng đích của khổng thị vãn sinh mất không ít công sức mới tìm được tử dư đấy tuân úc không quan tâm nhưng vẫn phải nói vài lời khách ký với hậu dạy của thánh nhân thất kính thất kính rồi hậu dạy của khổng thánh ác phải đứng đầu về lễ nghĩa tất nhiên rồi ông khôi rất đắc ý vãn sinh tìm được hậu dạy đích chính của khổng thánh tuy về phế thấp hơn khổng dung nhưng lại có huyết mạch chính thống hơn hẳn ông ấy sau này ở trong triều đã có hai hậu dạy của thánh nhân tuân úc chợt thấy kinh ngạc hai hậu vệ của thánh nhân khổng tiện thuộc dòng đích khổng dung thuộc dòng thứ tào tháo bất quá chỉ dùng người họ khổng làm tấm gương đạo đức giờ ông lại đưa một người có huyết mạch chính thống hơn khổng dung vào triều không phải là muốn lệnh quân lệnh quân ông khôi thấy tuân út hai mắt lờ đờ cứ đứng ngay ra liền gọi giật. ta hơi mệt không khác chúng ta trò chuyện tiếp Tuân út thở dài sương sượt quay người lão đảo bước vào cửa gác như đi trên mây khổng tiện cảm thấy khó hiểu Ngài ấy làm sao vậy? Ông khôi ngượng ngùng cười. Có lẽ do trong người không khỏe. Bá quan văn võ trong triều có ai không biết lệnh quân là cánh tay phải của Tàu Công. Khi Tàu Công vắng mặt, thấy điều do ngài ấy làm chủ. Ngài đêm lao lực khoách trương chính sự của Tàu Công. Đương nhiên vất vả rồi. Kỳ thực không chỉ một mình ông khôi có cách nghĩ ấy. E là cả thiên hạ đều cho rằng Tương Úc cùng phe với Tào Tháo. Tào Tháo chủ trì ngoại cục, còn Tương Úc cai quản nội cục. Hai người họ tự như đôi bàn tay thao túng giang sơn xá tắt. Nhưng dẫu cùng là bàn tay. Há lại không có lúc vô tình, làm tổng hại lẫn nhau. Hai bàn tay ấy ngày càng tách xa, không thể nào chập lại là một được nữa.